Quick and Snow show Xin chào กคนทุกคนทุกคนทุกคนทุกคนทุกคนทุกคนทุกคนทุกคนทุกคนทุกคน mà nếu bạn là có thật thì hãy lên tiếng đi, q u i c k của tôi đang chờ đợi mỏi mòn thế này. Một lời chào đúng là thương hiệu Snow, nhiệt lắm ạ này, từ lúc nào m à lời nói thật được coi là nhiệt g ngã vậy hả? Từ khi Snow nói thật. Thế thì Snow nói dối vậy nhá. Snow sẽ nói là q u i c k là người đàn ông được nhiều cô gái theo đuổi nhất trên thế gian, q u i c k là người hào phóng nhất trên thế gian và q u i c k là người bạn tốt nhất của Snow trên thế gian này. riêng câu cuối là thật chứ còn gì nữa? <cười> ừ, nhưng mà Snow, q u a i cần Snow than vãn hộ đâu? q u y t chưa bao giờ sốt ruột vì phải chờ đợi người phụ nữ đích thực của đời mình cả. Nhưng mà tôi thì sốt ruột lắm. Quyết có nơi có chỗ n ữ thì Snow cũng đỡ phải lo cho q u ý ế t Lo cho tôi? Sao? Ừ. Snow lo được gì cho tôi? Tôi không lo mà Quyết lại lớn được bằng này à? Thôi được rồi, từ bây giờ không lo cho q u ý t nữa nhá. Đọc thư thính giả đây. Đây là thư của bạn New Blue ở số điện thoại 0 1 6 8 3 8 0 t x x x địa chỉ email unable@gmail.com gửi tới một bạn thính giả số điện thoại 0 9 7 4 x x x Người ta nói trong cuộc đời ta chỉ cần tìm một tình yêu, một tình yêu thật sự, một tình yêu mà họ nhớ cả đời và chẳng thể quên. Có lẽ vậy, mình đã thấy rồi và cũng đã mất. Khi mà mất đi thì người ta tiếc lắm. Với tình cảm con người, họ không tiếc nuối như mất một món đồ trang sức hay một thanh kẹo quý giá. Mất đi một người là cái cảm giác vắng lặng, xa hút ở đâu đó. Biết người ở đó nhưng không thể chạy đến. Biết người ta không chắc đã ổn nhưng chẳng thể mở lời. Tình yêu là thứ đáng ghét nhưng nó lại là thứ quý giá nên con người có ghét đến đâu mất đi thì họ tiếc. có thì họ nghĩ tồn tại mãi quy luật có rồi đi nhưng với tình yêu thì đi ở đây là mất mát thì tròn lại im lặng để cái đầu óc không nghĩ ngợi gì cả xem cái gì đến đầu tiên lại là hình dáng một con người không rõ ràng không sắc nét nhưng mình biết họ là ai rồi lặng lặng để những vạt gió hất tung nỗi nhớ về cho thứ mà người ta gọi là nước mắt trào ra một buổi chiều cuối đông giữa nắng và gió thêm chút lạnh nữa nhớ về quá khứ c ù n g v ớ i ca khúc sky crapper của temi levato g m a của Tuấn Linh gửi tới số điện thoại 0934255569 là địa chỉ ladyemmydreams@gmail.com. Hà Nội trở lạnh, co ro, nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ còn lại những ánh đèn khuya le lói và không gian tịch liêu. Ngồi nghe Queen and Snow Show một mình, cảm nhận kẹo máp qua những tâm sự yêu thương, rồi lòng bỗng t r ù n g xuống khi nghe bản Emoar e Monochrome. Bất chợt giật mình sao mà nhanh thế? Thời gian dường như là không thể kiểm soát nổi, chưa làm được gì nhiều. chỉ thấy mình mông lung 24 tuổi rồi cơ đấy cũng năm mùa đông xa nhà rồi c h ứ có ít gì đâu cũng phải thôi cái gì lạ rồi mãi cũng thành quen ấy vậy mà những lúc ngồi một mình thế này lại thấy nhớ nhà muốn về thăm ông bà nhớ những món ăn bố mẹ nấu món canh cá mang tình cảm của người mẹ đến với đứa con xa nhà đã lâu chỉ đơn giản là có vậy nhưng lại có ý nghĩa thật lớn lao 24 tuổi mình đã đi qua thời thơ ấu tinh nghịch thề áo trắng tinh khôi rồi bước chân bỡ ngỡ vào đại học rồi chia tay với tình đầu mong manh mình cũng bước qua nhiều ngả rẽ rồi đó chứ để nhiều khi ngồi nhớ lại cái mà người ta vẫn gọi là kỷ niệm nhớ những con người đã ngang qua cuộc đời mình đã cho mình biết thế nào là niềm vui và nỗi buồn đó là khi người ta sinh ra sau tiếng khóc chào đời là nụ cười của cha của mẹ sau những ngày mưa là những ngày nắng ấm sau những gian nan vấp ngã là sự thành công sau tình yêu không phải là dấu chấm hết mà là sự cảm thông hay chia sẻ và cũng có thể là sau nụ cười là những giọt nước mắt như mình đã thấy ở một ai đó nhiều khi cũng phải có những giọt nước mắt mới cảm nhận được hạnh phúc. Hay trang sự phủ nhận điều trái tim muốn nói là không thể. Vì thế hãy vui cười để bù vào những giọt nước mắt đã rơi. Hãy mỉm cười vào những gì đã qua và cho ngày mai sắp tới. Và vì phía trước luôn là cả bầu trời. Mượn lời của một ông anh, hạnh phúc khó kiếm tìm, hạnh phúc mới bền lâu. Cùng với ca khúc What If của Kate Winslet. Here I stand alone with this weight upon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 The question keeps on spinning. It.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 mỗi khi Snow nói Quick này mà hãy cẩn thận, bởi vì sẽ chẳng có gì tốt đẹp chờ đợi phía trước đâu. Ngược lại, Quick này dù không dành cho Quick những lời âu yếm ngọt ngào nhưng mà những phút giây bên Snow vẫn là những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời Quick. Rồi Quick sẽ thấy. Sao mãi chưa thấy? t ô i học được rằng đã là bạn thân dù không làm gì cả, ta vẫn có những phút giây tuyệt vời khi bên nhau. t ô i học được rằng tình bạn chân thành sẽ mãi lớn lên dù cho có cách xa ngàn dặm và tình yêu đích thực cũng thế đấy. tôi học được rằng chỉ vì ai đó không yêu ta theo cái cách mà ta mong muốn điều đó không có nghĩa là họ không yêu ta hết lòng đối với một người bạn tốt sẽ chẳng có vấn đề gì nếu chẳng may họ làm tổn thương ta và hãy biết tha thứ cho họ vì điều đó tôi học được rằng sẽ không đủ nếu ta chỉ biết tha thứ cho người khác đôi khi cũng phải học cách tha thứ cho chính mình tôi học được rằng bất kể con tim ta có tan vỡ cuộc sống cũng sẽ chẳng dừng lại và vẫn vô tình như không biết đến tổn thương của ta tôi học được rằng cuộc đời ta có thể bị đổi thay tại một khoảnh khắc nào đó bởi một người thậm chí ta không quen biết tôi học được rằng ngay cả khi trắng tay ta vẫn có thể thấy được mình thật giàu có để giúp đỡ mỗi khi bạn bè cần đến tôi học được rằng người mà ta rất quan tâm thậm chí cả cuộc đời thì lại có thể rời xa ta rất sớm người mà ta nghĩ sẽ vùi ta xuống đất đen khi hoạn nạn nhưng chính họ lại là người nâng ta dậy khi ta vấp ngã tôi học được rằng khi không vui ta được quyền giận dỗi nhưng lại chẳng được phép tàn bạo và hung ác tôi học được rằng trên đời này không phải ai cũng tốt và tử tế với ta, cho dù ta không động chạm đến họ. cách tốt nhất là đừng nên để ý đến những kẻ muốn chứng kiến ta gục ngã. hãy sống vì những người yêu quý ta. tôi học được rằng để thành nhân thành người mà ta mong muốn phải mất thời gian rất dài. tôi học được rằng hãy chịu trách nhiệm về những gì ta làm, dù điều đó có làm lòng ta tan nát. tôi học được rằng nếu ta không làm chủ được hành vi của mình, nó sẽ điều khiển lại ta. tôi học được rằng người trưởng thành có nhiều điều phải suy nghĩ với những kinh nghiệm đã qua và có được những bài học rút ra từ đó và không bao giờ quan tâm nhiều đến việc mình đã tổ chức bao nhiêu lần sinh nhật tôi học được rằng hoàn cảnh sống có ảnh hưởng đến việc hình thành nhân cách của chúng ta nên hãy ý thức về điều đó tôi cũng học được rằng chiếc áo không bao giờ có thể làm nên thầy tu ta không nên quá háo hức để khám phá bí mật vì nó có thể làm thay đổi cuộc đời ta mãi mãi dù hai người cùng nhìn vào một vật nhưng họ lại có thể thấy những điểm khác biệt rất lớn email của lê thị thúy bằng số điện thoại 01648939831754 ở địa chỉ email yumiko.yumi@gmail.com cùng với c c khúc Life của That s w e e around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 Just girl, I'm the worst in the world. Never walk under ladders. I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. f u n c h i o e h i n g I don't care. My o h m i f e or. ฟัน của Linh ở địa chỉ khúc b 4 n m bốn niacamihu.com gửi bố người mà con chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương bố trong trái tim con dường như không tồn tại từ này bố ạ chắc bố cũng thừa biết điều đấy phải không bố với những đứa trẻ khác thật dễ để gọi bố ơi nhưng con thì không cảm giác nói lên từ đấy thật khó bố ạ kể cả khi gần bố nhất con cũng không bao giờ thốt lên được mỗi khi định nói thì lòng hận thù c á tôi ích kỷ của con lại trào lên qua những dòng nước mắt ẩn ẩn trong mắt con. Con lớn lên không có sự tồn tại của bố. Con thèm lắm mỗi khi đứa bạn kể rằng bố nó đưa nó đi ăn kem, chơi bờ hồ hay đi chợ đồng xuân mỗi khi nó được điểm tốt. Con thèm lắm những đòn roi của bố mỗi khi con bị điểm xấu. Con thèm lắm được trả lời rằng bố làm nghề gì khi cô giáo hỏi cả lớp. Con thèm lắm được như chúng bạn khoai những đồ thủ công đẹp đẽ và tự hào nói rằng bố tới làm đấy. con thèm lắm được gọi bố ơi khi bị chúng nó bắt nạt, con thèm lắm được gặp bố khi con đánh nhau sứt đầu mẻ trán mỗi khi chúng nó nói rằng con không có bố, con thèm lắm. bố biết không? mỗi lần như thế, đêm về con chỉ biết khóc và khóc thôi bố ạ. con tự hỏi bố đang ở đâu, con khổ lắm bố có biết không? dù con biết sẽ chẳng bao giờ bố nghe thấy được. lần đầu gặp bố khi con đã 10 tuổi, con vẫn nhớ như in cái ngày giáp tết ấy trên lưng chừng núi của một bản làng xa xôi. có một bà mẹ cõng trên lưng một thằng bé cấp 1 nặng nhọc leo từng đoạn đèo cuối cùng sau khi vượt hơn 3 0 0 m cây số để tìm lấy một sự giúp đỡ khi trời đã gần tối và cuộc đời cũng nực cười phải không bố khi lần đầu tiên con nhìn thấy bố cũng là tình cờ lớp 4 con được học b ổ n g 500.000 bánh kẹo và rất nhiều vải con mang về nói với mẹ mẹ ơi vải này để cho bố nhá bố may quần này áo này còn tiền này mẹ mua chăn này mua quạt điện mùa hè này mua cặp sách mới cho con nữa mẹ nhé. tối ngủ con lạnh lắm, hai mẹ con có mỗi một chiếc vỏ chăn cũng chẳng có ruột nữa. mùa hè thì nóng, mẹ quạt tay cho con mỏi đến khi ngủ thiếp đi, lưng hai mẹ con toát đẫm mồ hôi dính chặt xuống chiếu. đêm ấy mẹ khóc cạn nước mắt. nhưng bố ạ, dù sao con cũng cảm ơn bố nhiều lắm. cảm ơn bố vì đã cho con được sống trên cuộc đời này, cảm ơn bố vì đã cho con biết cách sống tự lập, cảm ơn bố vì đã gián tiếp cho con ý chí và sức mạnh để sống thật tốt, thật ý nghĩa. Con và bố chưa có kỷ niệm nào với nhau phải không? Vì thế con xin gửi đến bố bài hát này. Hãy coi đây như là một kỷ niệm đầu tiên của con với bố. Bố nhé, con chào bố. Chỉ còn khoảng tối mênh mông, bóng cha ướt đẫm cánh đồng tuổi thơ. Giật mình con ngỡ trong mơ, gạt nhanh giọt lệ ướt mờ hàng hôn. Gửi đến bố ca khúc Papa c a n y o u Hear m e Did you hear me?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 Email của Trần Nhật Hằng, số điện thoại 0982 912 sao sao sao, địa chỉ email Trần Nhật h a n g a gmail.com gửi mọi người. Ngày xưa khi lần đầu tiên được sở hữu một chiếc máy tính, chú em đã dạy em một bài học lớn rằng có thể nhấp chuột vào mọi thứ nhưng tuyệt đối không xóa những gì mà mình không tạo ra. Giới hạn an toàn trong cuộc sống là khi mình có thể nắm rõ bản chất và kiểm soát được nhịp chảy xung quanh mình. Chỉ khi mình kiến tạo nên điều gì đó thì mới có thể hiểu rõ nhất về nó, biết rằng nó nên hay không tồn tại. Bài học vỡ lòng cho những người lần đầu tiên tiếp cận với công nghệ cũng là chìa khóa để an toàn và suôn sẻ trong quá trình sử dụng. Bao nhiêu năm suy ngược trong cuộc đời, đôi lúc đứng trước một biến cố hay gặp chuyện gì khiến mình phải suy nghĩ. em lại nhớ về câu nói ngày xa cũ đó đừng xóa những gì mình không tạo nên thì ra không chỉ riêng trong việc sử dụng một chiếc máy tính mà cuộc sống nhiều khi cũng na ná như thế cũng có một quy luật vô hình như thế nhưng nhiều khi người ta cứ tản g lờ đi, cứ cố tình quên đi những điều đáng phải nhớ. Không phải bỗng nhiên hôm nay em ngồi viết lại những dòng suy nghĩ này và những tâm sự vẩn vơ liên quan tới câu nói trên. Chiều nay khi vô tình lang thang trên Voz, em kích chuột vào thread của một bạn trẻ. Bạn ấy nói lời vĩnh biệt trước khi từ bỏ một cộng đồng, ra đi mãi mãi. Mới đầu còn cười sặc sụa với những comment dí dỏn, nhưng khi kích chuột hết hơn 50 page của topic, em chợt lạnh người. Hình như có một người muốn từ bỏ cõi đời mà đi với những viên thuốc ngủ. thực hư tới giờ vẫn chưa được sáng tỏ nhưng trong đáy lòng mình em vẫn mong đó chỉ là một trò đùa ngày hôm trước khi n é p mình bên ô cửa chật trội của chuyến xe buýt cuối ngày lúc tan tầm đông đúc em nghe loáng thoáng trên VOV đang review lại việc một bạn nam thanh niên nhảy cầu tự tử bất thành loáng thoáng trong những dòng comment vội vã hình như tất cả đều cười đùa và nghĩ rằng hành động ấy quá ư là ngu dại có một thoáng nào đó trong tâm tưởng, bạn thanh niên ấy biết rằng bố mẹ mình sẽ xé ruột xé gan thế nào khi biết con mình nợ dứt tâm bỏ lại họ trên đời. Cuộc sống giống như một đoạn đường dài lên xuống tự cái đồ thị hình sin, ai cũng phải vẽ một lần khi học tới phổ thông. Bản nhạc nào cũng phải đi qua phím thăng phím trầm, càng gồ ghề càng khúc k h ỉ u mới để lại ấn tượng sâu trong lòng người. Sống trên đời này cũng vậy, ai cũng một lần trải qua những nỗi đau tưởng như cắt da cắt thịt, tưởng như tâm can vỡ vụn. ngưỡng chịu đau của mỗi người mỗi khác, thế cho nên không phải ai cũng đi qua vũng bùn giống như ai. Nhưng trải qua nỗi đau là điều cần thiết, giống như tấm vé thông hành để ta bước vào cuộc đời, giống như tấm bằng của trường đại học cuộc sống. Vậy nên đừng vì những khó khăn hiện tại, dù biết rất nhức nhối, dù biết rất đắng cay, mà nghĩ tới chuyện lì a bỏ cuộc đời. Đừng xóa đi những gì bạn không tự tay tạo ra. Cùng với ca khúc It's My Life của Bon Jovi. Gotta make it t us t a n d on when the.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 Vội gì một lời hứa anh n h ỉ cứ im lặng và tìm nhau như trong tiềm thức có nhau là đủ rồi phải không? Em bắt đầu chuỗi ngày không cân bằng từ những hy vọng như vậy đó, nhớ và mong nó thành sự xa xỉ mà em bắt đầu thấy ngại ngùng như bản thân mang vào một đôi giày mà mình chỉ dám mơ ước khi ngang qua mấy cửa hàng em thích. Ngày chậm chậm qua đi và n ỗ i nhớ cứ âm ỉ suốt trong lòng, chưa bao giờ em thấy hết. Đôi khi tự hỏi nếu em gặp anh lúc này thì chúng mình sẽ nhìn nhau như thế nào. Nghĩ vậy thôi nhưng em cũng thấy nhói đau nơi lồng ngực. Em hết tự tin. nói đúng hơn em bắt đầu thấy đuối khi cố g ồ n g chi áp mình lên rằng yêu và nhớ anh mãi như vậy cũng đủ lắm rồi nhưng thành thói quen và xa hơn n ó hình thành một phản xạ em lại chỉ muốn được gặp và ôm anh vào vòng tay nhỏ bé của mình anh vô tình và lạnh lùng quá con trai thường vậy sau khi chia tay hả anh hết yêu là chỉ tìm đến nhau qua lời nói cho dễ ngủ thì phải Hay anh muốn tìm đến em chỉ để biết em đang sống thế nào thôi có thật anh chia tay em chỉ vì muốn em sẽ tìm được một người quan tâm em hơn anh không em yêu đuối đến thế vậy sao quả thật em hiểu được điều mà anh luôn né tránh và chờ một ngày em quên anh đi và chúng mình tìm riêng cho nhau một góc trời của riêng mình đôi khi em không biết nhớ anh như thế nào và nhớ điều gì nhưng em cứ nghĩ tới anh qua những vật dụng mà anh cầm nắm và mọi thứ xung quanh ngay cả trong giấc ngủ đêm qua ừ phát à có người nói cho em rằng yêu cũng chỉ là một cung bậc cảm xúc rồi nó qua đi như một quy luật tự nhiên nhưng em không tin là nó như thế nó sẽ khác anh à ít nhất là lúc này trong con người em chương trình có thể phát tặng em ca khúc w e w i n l l v e của Davichi và Terra đến Huỳnh Tấn Phát cùng lời nhắn anh để lại cho em quá nhiều anh à nhiều đến nỗi em phải đánh đổi hết bao đêm dài và thay đổi cả con người mình để anh tìm được sự bình yên trốn xa vời ได้บลนู่้น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 Yêu một người có nhất thiết cần một lý do? Không, không. nhưng chán một người thì có vô vàn lý do. <cười> Và lý do lớn nhất là chán đúng không? Mặc dù nhiều khi chẳng xác định rõ ràng được là chán cái gì, chỉ biết chán là chán. <cười> <cười> nói như người biết tuốt đấy nhỉ? Mà nói chuyện với người biết tuốt thì chán nhất đấy. thôi mình đọc thư đây. Thư gửi tới địa chỉ hạt kịch dưới nắng ở số điện thoại 0932462 sao sao sao. Gửi s k y d s b l u g y a h o o c o m Yêu một người nào đó liệu có nhất thiết cần một lý do? tớ không biết, không biết chàng ạ. Với tớ mà nói tình cảm cũng như những đợt sóng ấy, ào đến rồi ào đi mà chẳng một lời báo trước. Chỉ khác một chút là sóng thì thường ở biển, còn trong tớ chỉ có những đợt sóng lòng mà thôi. Nếu có ai đó hỏi tớ vì sao lại yêu họ, chắc chắn câu trả lời của tớ sẽ là thế này: tớ yêu cậu vì cậu chính là cậu mà thôi. Về câu trả lời như thế kia, những người vui vẻ sẽ nghĩ ngay theo hướng tích cực rằng tớ yêu chính con người họ, cả những thật xấu với những điểm tốt nơi họ. Còn với chàng. đại diện của nửa trái ngược và những người vui vẻ. Có lẽ chàng nghĩ tớ sẽ chỉ trả lời cho qua chuyện mà thôi và trong đầu thì vẫn luôn xuất hiện câu hỏi vì sao? Vì sao? Tớ yêu chàng, tớ chẳng phủ nhận điều đó. Còn vì sao lại yêu ư? đấy đã khẳng định rồi nhưng khi nghe xong người ta luôn muốn kèm theo một câu hỏi nữa cũng giống như cà phê thì phải đi kèm với nước nóng ấy rồi sau đó muốn thêm đá này thêm đường này thêm sữa nữa thì tùy vào khẩu vị và thói quen của mỗi người thế nên sẽ có hàng chục hàng trăm thậm chí hàng triệu câu trả lời cho duy nhất một câu hỏi ấy nhưng tớ chỉ có một câu trả lời duy nhất cho chàng thôi là duy nhất đấy nhá chàng sẽ không tìm ra câu trả lời nào giống thế đâu tớ yêu chàng vì chàng là riêng là duy nhất đó ai kiếm được một chàng như chàng của tớ giữa hơn 7 tỷ người trên thế giới và nếu có cất công kiếm ở các hành tinh khác thì tớ vẫn chắc chắn rằng chẳng có ai giống chàng của tớ. Yêu chàng vì chàng trẻ con lắm, lại rất hay làm nũng nữa cơ. Tớ đã là chúa làm nũng, chúa khóc n h è rồi mà vẫn phải cúi đầu xin thua. Ai cho chàng cướp cái quyền nũng nịu của tớ? Ai cho chàng trẻ con hơn tớ? Ai cho chàng bắt tớ luôn phải tỏ ra mình là người lớn hơn khi nói chuyện với chàng chứ? Tớ sẽ yêu chàng đến khi tớ đòi lại được hết những quyền chính đáng ấy cho mình. Lúc ấy. chàng sẽ phải dỗ dành và yêu lại t ớ nhiều hơn bây giờ đấy nhé yêu chàng vì chàng tình cảm và ấm áp lắm chàng sẵn sàng nghe tớ kêu ca nghe tớ kể lể mà chỉ im lặng thôi nói chuyện với chàng cũng như nói chuyện với em gấu bông của tớ chỉ có điều thi thoảng chàng sẽ ừ ừ hoặc dùng một icon biểu lộ cảm xúc nào đó c h ứ em gấu bông của tớ thì chỉ ngồi im thôi thế nên nếu phải chọn giữa gấu bông và chàng tất nhiên chàng sẽ là lựa chọn của tớ yêu chàng vì nhiều khi chàng rất khó chịu khó bảo và khó ưa ai nói cũng không chịu nghe cả rất cứng đầu nhá. nhưng mà phải có những lúc như thế thì tớ mới có cơ hội để mắng chàng, rồi giả vờ giận dỗi để chàng cuống q u ý t xin lỗi chứ nhỉ? phải có những lúc như thế thì chàng mới biết tớ quan trọng với chàng thế nào phải không? nên chàng phải giữ tớ thật chặt nha. chàng không phải là một nửa của tớ và tớ cũng chẳng phải là một nửa của chàng. nhưng chỉ cần yêu thương nhau thì ngày nào cũng có thể là ngày của mình, chàng nhỉ? cứ tặng chàng ca khúc khi n h h p My Heart của Cassie. t r c chàng của tớ sẽ sớm tìm được một nửa của mình, đủ mạnh mẽ để bảo vệ người đó, đủ yêu thương và kiên nhẫn để giữ người đó luôn bên mình, chàng nhá. i s your art. You'll never play my love. You're just my king of hearts. You are my king of hearts. If you w o u l Email của Phùng Ngọc Bích, số điện thoại 0165200 sao sao sao ở địa chỉ bích bích gạch dưới 31071991a.com.vn. h o o Có người đã từng nói thế giới là tấm gương mà trong đó mọi người đều soi cái vẻ mặt của mình. Nếu bạn nhăn nhó, tấm gương sẽ cho bạn thấy bộ mặt sâu não. Bạn hãy cười với nó và bạn sẽ gặp ở đó một người bạn vui vẻ. Chắc câu nói này đúng với một đứa lúc nào cũng như về quá khứ như mình. Hôm nay đi học về bất chợt lại nghe ca khúc If. một bài hát lâu lâu rồi mới được nghe lại mọi thứ gọi là kỷ niệm ký ức lại ù a về khiến mình sững lại rồi cố bước tiếp bước thật chậm giai điệu nó vẫn du dương dịu dàng cảm xúc nghe nó vẫn như ngày nào chợt nhận ra mọi thứ bị lãng quên rồi bất chợt hiện đến khiến mình như đau nhói cái cảm giác thật khó tả một chút thoáng buồn một chút như hoài niệm còn vương vấn một chút vui về ký ức xưa còn nhớ cái lần đầu tiên được anh ấy cho nghe bài này còn chơi nó buồn nó ra d i ế t nó không hợp với em và rồi từ bao giờ nó dần trở thành nhạc chờ nhạc chuông rồi q u ý vị oan thậm chí như một lời chúc ngủ ngon có lẽ mọi thứ đã quá sâu đậm tự trách mình đã quá vô tâm kỷ niệm đâu phải cứ kỷ niệm là phải quên đôi khi cho phép mình được ích kỷ một chút giữ cho riêng mình một chút để đáng nhớ để khó quên Kết thúc một tuần, hôm nay là thứ bảy. Thứ bảy theo đúng nghĩa mọi cảm xúc chảy về tim. Đôi khi trong cuộc sống mọi thứ ta bắt gặp nhỏ bé, chỉ là một bài hát, một ánh mắt, một nụ cười, một câu nói, một cử chỉ, nhưng cũng đủ cho cảm xúc quay ngược thời gian. Chả Hiểu đã từ bao giờ mình xuất hiện cái thói quen thức khuya và viết những dòng lời muốn nói thế này. c h ỉ biết viết, viết và viết, lòng thấy nhẹ nhàng. Và đây là ca khúc If của Olivia Newton John. If a picture paints a thousand words, then why can't? No one home but you. You're all that's left me. chia tay, chia ly, chia, chia, chia chỉ nghe thế thôi Snow đã không thích rồi. <cười> Snow thì có thích chia cái gì bao giờ? Với Snow à, là c ó phải nhận, nhận, nhận, nhận, nhận. Phải nhận thì mới có cái để cho chứ. Mà Snow cũng cho Quick bao nhiêu là thứ còn gì? Nhưng mà Quick, q u c có biết là có thứ hạnh phúc gọi là chia tay không? Đang b n g mỏi cái hạnh phúc ấy đây. Đang muốn chia tay ai à? Lại con ai? Đừng nhìn tôi như thế. Có những tình cảm nếu không dũng cảm vứt bỏ chắc sẽ cả đời bị nhấn chìm. Lúc nào Quick cũng bị Snow dính vào phiền phức l ạ này này không có tình bạn của Snowa thì Quick bị chìm thì có ấy. giận Quick rồi đấy. thì đọc thư vậy. Hey. Thư của Phạm Thu Hằng ở địa chỉ phạm hằng 2 1 1 0 n g gmail.com anh chị thân em chưa bao giờ gửi yêu cầu. vì cũng như anh chị nói niềm vui thì có nhiều cách để chia sẻ nhưng nỗi đau khổ thì rất ít em luôn cố gắng để tự xoay sở với nỗi buồn của mình nhưng lần này em thực sự không làm được em đã loay hoay trong u ám quá lâu rồi cũng không thể làm tốt bất cứ việc gì giờ em cần phải dũng cảm mong anh chị giúp em chuyện của em sai đúng tốt xấu phức tạp giản đơn thực em không nghĩ được nhưng em mệt mỏi rồi có những tình cảm nếu không dũng cảm dứt bỏ chắc cả đời sẽ bị nhấn chìm Em muốn gửi đến một người ở số điện thoại 09155xx lời nhắn của em cũng là những lời em đã viết, đã đọc mỗi ngày. Nhưng thực vẫn không thể dũng cảm mà quên đi. Có thể em vẫn sẽ không quên được người ấy, nhưng ít nhất em sẽ phải học được cách không thể hiện nó ra. Vì bây giờ người ấy chỉ còn coi em là vật cản đường, không hơn. Tình cảm của chúng ta là chén nước, h ắ t đi rồi không thể lấy lại. Nếu không h ắ t đi, thì đầy vơi thế nào uống một ngụm cũng cạn. là thứ nước em luôn sợ sẽ cạn nên chỉ dám uống từng chút một mỗi lần uống là một lần đau xót em cứ băn khoăn chén này là chén rượu hay nước mắt nhưng có là gì thì lần này em cũng dũng cảm uống cho cạn nếu là rượu thì em uống một lần cho say tỉnh dậy lại có thể tiếp tục sống suốt đời không mộng mị nếu là nước mắt thì tim em đã tàn phế lòng bàn tay trống rỗng uống cạn rồi cũng chẳng còn gì có thể cho anh chẳng trách anh rời bỏ g i em có thể như những người con gái khác, hết yêu khóc một lần cho thỏa, rồi ghét bỏ, rồi lại yêu một người khác. nhưng em cứ lại như thế này, ảm đạm, tâm tình, không thù ghét, cũng không tha thứ, cứ vì anh mà đã buồn bã như mùa thu. lời hứa anh đã quên là thủy tinh, xinh đẹp, mỏng manh, vỡ rồi thì sắc nhọn. em đi đến đâu cũng không thể tránh khỏi những vết cứa. em đã tin tưởng, khi cả thế giới quay lưng lại với em, thì em vẫn có anh. hóa ra vẫn là ảo tưởng. Em giờ là nhím, toàn thân đầy gai sắc nhọn, chỉ mong có thể tự bảo vệ mình. Nhưng cũng vì thế, mọi ôm ấp xoa dịu đều không tránh khỏi chảy máu. Là như thế đấy, nên anh chẳng chạm vào em nữa đâu. Anh nói anh hạnh phúc nếu không có em. Ừm, thôi hãy cứ vui vẻ nhá. Chút niềm tin còn sót lại của em, em cũng mang đi rồi. Thôi thì anh cứ hạnh phúc. Dù thâm tâm em hiểu rõ, hạnh phúc của anh có chút bất hạnh của em. Xin lỗi vì em không thể cao thượng. Em yêu anh đủ lâu để nói chia tay trong vui vẻ là dối trá. nhưng thực lòng vẫn muốn anh được hạnh phúc cho dù em có bất hạnh đến bao nhiêu đi đến đâu cũng không thể tìm thấy hơi ấm thôi thì em chẳng đi nữa và lại chờ đợi em không biết mình đợi ai nhưng em nói em sẽ ở đây chờ đợi một người đến nắm tay em đưa em khỏi đám đông ồn ào này vì trong lòng em sớm đã không thể hiểu nổi những tiếng ồn xung quanh cứ cô đơn và vui vẻ chờ đợi anh ấy có thể cũng sẽ sống qua được một đời anh đi rồi và em cũng đã từng rất yêu anh nhớ lời em Dù có yêu bao nhiêu cũng đừng bao giờ coi ai đó là cả thế giới vì khi người đó đi rồi anh sẽ chẳng còn gì nữa đâu. Với thế giới anh chỉ là một người nhưng với em anh là cả thế giới. Ta quá nhỏ bé để giữ những gì ta mơ. Gửi đến ca khúc We Don't c h o u của Mariah Carey.